Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Cho cô Nếu như cô audio.net Nếu Ngày như tin tưởng lời nói của lời tôi sao u đó như gọi đến nhằn như thanh gọi t á quán n Điền mình Thủy Kiều Mẫn Trong đang danh ngồi Mẫn xong Lên ngồi ở trên ghế salon trồng chờ chờ đến 10 giờ, thì ngoài truyền đến tiếng Để rời khỏi lại Kiều thiếp lại Bởi tối khi Kiều lại kim giờ giờ Tại rửa trở rốt chờ phê Thủy Thủy ghế chỉ Thì suy sau cuộc cà cầm Lúc cửa cửa một Tắm mở tay tư sao ở vẫn chưa ngủ chứ không phải đã nói với em là không cần c h ờ hai sao tối nay hắn có tiệc xã sao nên về trễ không nghĩ tới b à xã vẫn còn thức mà đợi hắn em có việc muốn nói với anh nếu không sáng sớm ngày mai anh lại đi làm mất t h ủ y cầu mẫn ôm gối ngồi ở đầu giường cất lời đồng tuấn giật tháo là là vạt rồi ngồi ở bên cạnh b à bối à thế nào chứ có chuyện gì làm em phải suy nghĩ nói cho chồng em nghe một chút đi ban đầu tại sao anh lại cự tuyệt n h â n như vậy trong lòng k h ô n g giấu được nên thủy kiều mẫn cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi thẳng đồng tuấn giật ngần người một chút rồi sau đó nhằn c h ầ m cô làm sao em biết cô ấy chứ có ai đã nói lung tung trước mặt em sao là người trong nhà đã nói h ư ơ n ó i vượn cái gì với cô sao là nguyệt nha và mẹ nói cho em biết sao ai nha đều không phải là bọn họ đâu thủy kiều mẫn vội vàng giải thích vậy thì làm sao em biết cô ấy chứ đồng tuấn giật c ó hiểu mà y nhìn cô thế nào Cô ấy là n g ư ờ i em không thể biết h a y sao. Twee h ủ g o m ẫ n t ứ c g i ậ nói. n Dĩ nhiên là không phải. c h ỉ là k h ô n g có cái gì để đáng nói c ả s á p t h ự c nhan như ở trong cuộc đời của đông t u ấ n g i ậ t Chẳng qua c h ỉ l à một trận gió Cuộc h ô n g đ ủ quan trọng để cho hắn g h i n h ớ a n h đó m ộ t cô g á i x in h đẹp như vậy t h ổ lộ v ớ i a n h a n h dám nói là k h ô n g có gì sao. Twee h ủ g o m ẫ n t u t h á i độ quan tâm của hắn l à m chọc t ứ c Em đã gặp c ô ấy sao. đ ô n g t u ấ n g i ậ t bắt được t r ọ n g đ i ể m Em k h ô n g có ánh mắt của cô né tránh hết sức là khả nghi c h ư a t ừ n g thấy qua thì làm sao em biết cô ấy có đẹp hay không chứ cô nghĩ rằng cô lừa được hắn sao cái cô gái n g u ngốc này thật sự không phải là đoán mò biết mình lừa không được nên thủy kiều mẫn không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mà thừa nhận hôm nay có người đến tòa soạn tìm em người kia chính là nhan tiểu thư cô ta tìm em làm gì chứ sẽ k h ô n g n g ờ i ngốc mà tin tưởng lời nói vậy của người khác chứ đồng tuấn giật nghĩ k h ô n g ra rồi sau đó nhăn mày lại cô ấy nào nói có bệnh gì đâu tốt nhất là không có bằng không cứ xem anh dạy cô ta như thế nào hắn muốn vợ mình biết trước mà đề phòng thế cô ấy nói chuyện anh cự tuyệt cô ấy là g i ả hay sao thủy c u mẫn cố ý hỏi hắn như vậy không đây chính là sự thật đây là chuyện đã từ rất lâu rồi nhưng mà tại sao cô ấy lại đột nhiên liều lĩnh nói cho em biết những chuyện như thế này chứ đ ồ n g t ấ n giật lập tức giải thích nghe nói năm đó nhàn như bỏ rơi hắn sau đó lại đi mỹ thế nào lại xuất hiện ở đây ông xã à anh nói đi mà làm sao anh lại không thích một cô gái trẻ đẹp như vậy cô đột nhiên nũng nịu mà gọi tên hắn đồng tuấn giật cả người run lên rồi ôm cô em hy vọng rằng anh sẽ tiếp nhận lời thổ hộ cô ấy sao đương nhiên là không phải rồi sao lại không chứ đồng tuấn giật buồn cười nhìn vợ mình đang mâu thuẫn thì em rất là ngạc nhiên nha năm đó anh làm sao lại không động tâm chứ đó không phải là người phụ nữ có thể khiến anh động tâm hay sao cô gái như thế này lại ngu ngốc hỏi hắn rằng dạng phụ nữ nào có thể khiến cho hắn động lòng sao trời ạ hắn đã biểu hiện rõ ràng như vậy cô còn không biết dạng phụ nữ nào có thể làm cho hắn động lòng thật là một cô gái ngu ngốc em có muốn biết dạng phụ nữ nào cho khiến anh động lòng hay không đồng tuấn giật lộ ra nụ cười rào hoạt hướng tới cô ngoắc ngoắc tay thùy kiều mẫn vội vàng tiến tới bên cạnh đồng tuấn giật ác liệt nói ra một câu em cứ từ từ mà suy nghĩ đi anh anh thật là đáng ghét mà thùy kiều mẫn cực kỳ tức giận mà giống to tức giận sao vậy thì em vẫn còn muốn biết chuyện về n h a n như ư đồng tuấn g i ậ n cảm giác mình tự như là một đứa trẻ ác độc thích xem người yêu bị tức giận đến hoa chân múa tay thùy kiều mẫn lại lập tức bị hắn rời đi sự chú ý đương nhiên là muốn rồi đồng tuấn g i ậ n bất đắc dĩ trợn trắng mắt cựa vào bên ghế salon tiếp tục kể chuyện cho cô nghe bao gồm chuyện n h a n như bỏ rơi hắn như thế nào cũng nói ra nghe hắn nói xong thùy kiều mẫn cầm k h á i nói một câu rằng nhàn như thật là đáng thương nha bà già à chồng em mới đúng là người bị hại nhiều nhất nha đồng tuấn giật không vui mà cá nghị thần là một người đàn ông mà lại để một người phụ nữ thích mình nhiều năm như vậy phải dùng đến cách đó để giữ lại mặt mũi thử hỏi ai mới là người bị hại đê cơ chứ thùy kiều mẫn gây sự rất là không vui khi hắn ta nói người khác như vậy đồng tuấn giật than vãn một tiếng cô gái nghe thơ này lại còn đồng tình với cả tình địch của mình bảo bối à anh muốn cái vấn đề này để đến lúc chúng ta rảnh rỗi t h ì t h ả o luận tiếp có được hay không hả ha? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net